Rối phết lên bánh mì nướng giòn, thêm rau mùi vào khoai tây nghiền, bánh cá chiên. Rau mùi tây có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và làm cho hơi thở thơm tho hơn, vì thế hãy nhai ít mùi tây sau khi ăn. Thường thảo. Ngăn ngừa sưng viêm. Công dụng: kháng khuẩn. Thường thảo chứa axit Caffeic và rosmarinic cả hai chất này đều có hoạt tính chất chống oxy hóa và kháng sưng viêm. Kháng khuẩn mạnh. Hoạt tính chống oxy hóa của hương thảo giúp giảm sưng viêm, do đó giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, bệnh gan và bệnh tim. Dùng hương thảo làm trà hoặc nước súc miệng sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh về niếu và làm dịu chứng viêm họng. Hương thảo còn chứa một lượng lớn tinh dầu dễ bay hơi, giúp làm dịu thần kinh và chống rối loạn dạ dày. Hấp thu tối đa dưỡng chất, chế biến đa dạng. Hương thảo được sử dụng trong các món thịt như thịt cừu, rắc lên khoai tây để nướng và làm tăng thêm hương vị của dầu giấm. Trà. Để pha trà hương thảo, hãy cho một muỗng cà phê hương thảo khô hoặc hay muống cà phê hương thảo tươi vào bình chứa 175 ml nước sôi, hãm trà trong 5 phút rồi thưởng thức. Tô so thơm. Cân bằng octmon. Công dụng: tăng cường sức khỏe nữ giới. Là bài thuốc dân gian giúp phục hồi cho cơ quan sinh sản của phụ nữ. Sô thơm còn giúp chữa trị tình trạng kinh nguyệt ra nhiều, hoặc bất thường và làm dịu các triệu chứng mãn kinh. Lá sô thơm ăn sống còn giúp chữa trị thấp khớp, viêm kết mạc, đổ mồ hôi quá mức và rối loạn dạ dày. Trong các thí nghiệm, hoạt chất chống oxy hóa trong sô thơm có tác dụng cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung ở cả người khỏe mạnh cũng như người mắc bệnh mất trí nhớ. Ngoài ra, Xô thơm cũng có tác dụng lợi tiểu, hấp thu tối đa dưỡng chất. Mật ong ướp xô thơm. Cho mật ong vào hũ chứa xô thơm tươi, cả hai loại này đều có tính kháng khuẩn và để từ 2 đến 3 ngày hoặc lâu hơn. Mật ong ướp xô thơm có thể được dùng trong món trà thảo dược hoặc các món ngọt để tăng thêm dược tính. Ruồi rá xô thơm tươi còn được thêm vào rau trộn, súp hoặc các món thịt. Xay lá xô thơm tươi trộn với muối rồi ướp với cá. Muống tây phòng chống cảm cúm. Công dụng trị cảm lạnh. Muống tây giúp làm loãng chất nhầy được xem là bài thuốc hữu hiệu chữa trị hen suyễn, viêm phế quản, cảm lạnh, ho hoặc viêm xoang. Huống tay chứa các hợp chất chống oxy hóa và có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giúp chữa trị đau bụng ở trẻ sơ sinh, chứng đầy hơi ở người lớn và trẻ nhỏ. Tinh dầu huống tay có tác dụng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa vi khuẩn Streptococcus mutans, E. coli, Staphylococcus Ore عش và Basilisk trip tist trấu húng tây còn được dùng để chữa trị viêm họng và các bệnh về niếu hấp thu tối đa dưỡng chất thích hợp với các món thịt. Húng tây phát huy hiệu quả tốt nhất ở dạng tươi dùng để ướp và chế nước sốt. Hàm lượng chất sắt dồi dào trong húng tây làm tăng giá trị dinh dưỡng cho các món được chế biến từ thịt và hỗ trợ tiêu hóa. Lá húng tây tươi vả nhỏ cho vào dầu giấm sẽ tạo thành sốt trộn rau ngon tuyệt. Trà. Cho một muỗng cà phê húng tây khô hoặc hai muỗng cà phê húng tây tươi vào 175 ml nước sôi, hãm trà trong 5 phút rồi thưởng thức. Bạc hà. Chữa trị rối loạn dạ dày. Công dụng chữa chứng khó tiêu. Lá bạc hà chứa tinh dầu có đặc tính kháng khuẩn, vì vậy lá bạc hà được xem là lựa chọn tối ưu để chữa trị chứng khó tiêu, sưng viêm đường ruột và chứng rối loạn đường ruột. Hoạt tính sinh học của bạc hà vừa tăng cường sinh lực, vừa giúp an thần tùy theo nhu cầu của cơ thể. Ngoài ra, bạc hà còn có tác dụng làm mạnh hệ thần kinh và làm dịu chứng đau đầu hấp thu tối đa dưỡng chất. Sử dụng trong hầu hết các món ăn. Lá bạc hà được sử dụng để ướp thịt cừu và giúp tiêu hóa thịt. Có thể cho lá bạc hà vào hỗn hợp sốt trộn rau hoặc gia ùa. Lá bạc hà còn được dùng để rắc lên các món khoai tây hoặc đậu. Trà. Cho một muỗng cà phê lá bạc hà khô hoặc hai muỗng cà phê lá tươi. Vào 175ml nước sôi, hảm trà trong 5 phút, rồi thưởng thức. Có thể dùng lạnh hoặc nóng. Nước chanh Một trái chanh vắt lấy nước, nửa ly nước lọc. Một củ gừng nhỏ, cỡ một lóng tay ép lấy nước. Một nhúm lá bạc hà tươi, giả nhuyễn. Một phần tư muỗng cà phê bột hà cư minh. Hai hoặc hơn. Muốn cà phê đường một xíu muối. Cho tất cả thành phần vào ly nước lọc, quấy đều rồi thưởng thức. Kinh giới. Ngăn ngừa các tổn thương do gốc tự do gây ra. Công dụng: kháng khuẩn. Kinh giới chứa tinh dầu thymol và các vagrol có tác dụng như hoạt chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại stress oxy hóa. Loại tinh dầu dễ bay hơi này được xem là có khả năng ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn bao gồm Pseudomonas aeruginosa và Staphylococcus aureus cũng như ức chế sự tăng trưởng của nấm Candida albicans. Với tác dụng giảm đau Kinh giới có thể làm dịu các cơn đau do kinh nguyệt và các cơn đau bụng khác. Kinh giới cũng có tác dụng lợi tiểu, kích thích cảm giác ngon miệng và giúp làm sạch đàm. Vì vậy, kinh giới được dùng để chữa trị cảm cúm, đau đầu và các bệnh về hô hấp. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Thành phần kinh điển. Kinh giới được cho vào sốt mì ý, sốt trộn rau, các món rau củ cá, gà, trứng hoặc phô mai. Ngoài ra, kinh giới còn thích hợp với các món hầm nhưng nên thêm vào lúc đã nấu chín để giữ lại tinh dầu và chất nhựa trong kinh giới. Bổ công ăn. Tăng cường chức năng gan, lợi tiểu, tăng cường khả năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe da. Hãy xem bồ công anh là một loại siêu thực phẩm thay vì là một loại cỏ dại. Bởi vì bồ công anh là nguồn dồi dào các dưỡng chất có tác dụng lợi tiểu và thanh lọc gan. Phần đao của cây cũng hữu dụng. Thu hoạch lá trước khi có hoa để lá ít bị đắng nhất. Thu hoạch hoa khi hoa vừa chuyển vàng. Đừng bao giờ thu hoạch cây đã bị xịt thuốc. Lá là bài thuốc dân gian để bài tiết lượng nước dư thừa và loại thải độc tố ra khỏi cơ thể. Hoa chứa axit flavonoit và axit coumaric giúp giảm huyết áp. Củ dầu colin, một loại vitamin nhóm B, giúp tăng cường sức khỏe tim và ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Côn dụng thanh lọc gan. Bồ Công Anh giúp chữa trị các vùng sương viêm, thanh lọc gan và túi mật. Lợi tiểu Bồ Công Anh là nguồn dồi dào ca ly, giúp cho việc tiểu tiện trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Tăng cường miễn dịch Bồ Công Anh giàu các hoạt chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Tăng cường sức khỏe da Bồ công anh là nguồn dồi dào vitamin C, thúc đẩy quá trình hình thành collagen, giúp cho da và nướu khỏe mạnh. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Sử dụng lá. Lá bồ công anh cung cấp tất cả các vitamin chống oxy hóa chính, gồm cả vitamin C và E. Sử dụng hoa. Hoa bồ công anh chứa một lượng lớn beta-carotene, vitamin C, sắt và các dưỡng chất khác. Cánh hoa chứa các hoạt chất chống oxy hóa nhóm flavonoid giúp giảm huyết áp và tăng cường chức năng miễn dịch. Sử dụng cũ. Có thể dùng ở dạng khô và thay thế cà phê không chứa caffeine. Củ có tác dụng nhuận trường và lợi tiểu. Củ bồ công anh cũng có đặc tính kháng virus và chứa inulin, một loại prebiotic giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Chế biến. Sốt pesto. Xay lá bồ công anh hoặc hỗn hợp gồm lá bồ công anh, hạt thông, tỏi, phô mai parmesan và dầu ô liu để làm sốt pesto ăn cùng mì Ý. Trà. Cà bồ công anh có tác dụng lợi tiểu, có thể pha trà từ lá tươi hoặc khô. Rau trộn. Thêm hoa bồ công anh vào món rau trộn, món xào hoặc ngâm hoa bồ công anh trong giấm để dùng suốt năm. Củ nướng. Chế biến tương tự như củ cải. Củ bồ công anh có vị ngọt nhất từ mùa thu đến đầu mùa xuân. Tầm ma gai. Lại tiểu giảm sự phi đại của tuyến tiền liệt, tăng tích lũy chất sắt để ngăn ngừa mệt mỏi, cân bằng đường huyết. Các nhà làm vườn xem tầm ma gai là cỏ dại, nhưng loài cây này lại có tác dụng giảm đau cơ và khớp, bệnh eczema, viêm khớp, bệnh gout và bệnh thiếu máu. Ngày nay, tầm ma gai được dùng để điều trị viêm nhiễm đường tiết niệu các vấn đề về đường tiết niệu trong giai đoạn khởi phát của bệnh phì đại tuyến tiền liệt, sốt hoặc lầm thuốc đắp để điều trị đau khớp, trẹo khớp, bong gân, sưng viêm và bị côn trùng cắn. Thân và lá chứa các hoạt chất kháng viêm tự nhiên, hoạt động như một loại thuốc kháng histamin. Các thầy thuốc tin rằng lá của cây tầm ma giúp ngăn ngừa các bệnh dị ứng theo mùa. Công dụng Layı tiểu. Tằm ma gai có tác dụng đưa nước chảy qua thận và bàng quang, dối sạch các vi quẩn và ngăn ngừa khả năng hình thành các tinh thể axit uric gây sỏi thận. Tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt. Rễ cây tằm ma thường được so sánh với finasteride, một loại thuốc phải được kê toa khi sử dụng, giúp thuyên giảm các triệu chứng của bệnh phì đại tuyến tiền liệt không giống như finasterid rễ cây tầm ma không làm giảm kích thước tuyến tiền liệt nhưng giúp cải thiện lưu thông của đường tiết niệu, cải thiện tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu và chứng tiểu gấp. giúp tạo máu. Chất sắt có vai trò quan trọng trong việc hình thành máu. Hàm lượng vitamin C có trong cây tầm ma giúp hấp thu tối đa chất sắt Đây cũng là nguồn dồi dào vitamin K, giúp ngăn ngừa hình thành các cục máu đông. Ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Trà cây tầm ma giúp cân bằng đường huyết trong cơ thể. Ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Cây tầm ma giúp trung hòa axit uric gây viêm khớp. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ cây tầm ma giúp chữa trị bệnh thấp khớp. Giảm sử dụng các loại thuốc kháng viêm không chứa steroid. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Chọn cây tươi. Công chọn cây tầm ma bị côn trùng phá hoại. Ngọn cây tầm ma giàu dưỡng chất và có hương vị dễ chịu. Trà. Ngâm cây tầm ma khô hoặc tươi trong nước nóng 10 đến 15 phút để có được loại nước uống có tác dụng lợi tiểu và thanh lọc cơ thể. Uống 5 đến 7 tách trà rễ cây tầm ma mỗi ngày sẽ giúp cho tuyến tiền liệt khỏe mạnh. Chế biến món súp thanh lọc cơ thể. Sau cây tầm ma, hành tây, hoa rô, cần tây với bơ rồi cho vào máy xay, đổ thêm nước hầm và một ít già ưa, tây nhuyễn nêm nếm gia vị vừa ăn. Sos pesto Thay lá húng quế bằng lá cây tàm ma non trong thành phần của sốt pesto. Lá tàm ma non giúp cho nước sốt ngon và giàu dưỡng chất hơn.